Kính chúc quý vị và trạng phố tay liên tục lớn hơn, giòn tan hơn cho sự trở lại sân khấu của đôi danh hài Dân Sơn Bảo Lê.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 Aios. Giờ là nó vui rồi. Bây giờ chào xong rồi giờ tới chúc đi. Chào dân điệu này chúc cũng dân điệu luôn nè. Dân điệu giờ muốn chúc dân điệu gì? Tôi chọn dần luôn. À. Dần ơi, dần ới, dần ở gì đi. Ta chúc sao chúc miệng trong câu văn của mình và có chữ ơi, ới, ở vô được. Rồi nghe, anh là trước mà tôi bắt bắt làm theo. Chân Sơn Mẫu Liêm xin chúc tất cả quý ông bà, cô bác có mặt ở nơi đây. Mọi điều tốt tới. <cười> tới giải thích vậy. Từ đó tới đó. Có ơi là tôi chúc cái ngắn gọn là có ơi liền. Chúc, chúc các này? em nhỏ có nhiều game mới. Có ơi liền phải không? Trời đáng hậu quá. Đáng chúc cụp thôi. Chúc mấy người ngon lành chứ. Vậy hả? Nè, chúc cho các bạn trẻ chưa có gia đình. Ờ. Mao tìm được nhiều bạn mới, đi cùng nhau đào sới đi tìm kiếm cho được một người yêu đang mong đợi. Ờ ơi ôi, ôi, ôi, ôi quá trời luôn. Rồi mấy người ta có gia đình rồi chút giang. Anh chút đi. Tôi chút vào. Xin cầu chúc cho các anh chị đã có gia đình rồi hãy cùng nhau dung sới cho tình yêu tươi rối đã cùng nắm tay đi tới trên con đường trả biêu mới. Kì. Có gì đâu kì. thế ở mình sướng gần chết luôn mà đặt lấy vợ lấy chồng giờ đi về Sài Gòn thấy mụ nội luôn. Không trả biêu mới biêu vậy. Được rồi được rồi. À. Giờ chúc riêng cho quý bà nè. Vây bà chúc sao? Chúc cho quý bà có một sắc đẹp phơi phới. Chỗ nào dư thì mình phới. Chỗ nào mà thiếu cái mình bới. Để sắp tới mới ông xã nhìn thấy mấy bà cái chơi dưới. Trời ơi. Trời ơi. Ông bà giữ dụ nha. Đó, thấy chưa? Chúc bà giữ dụ nha hả? Để bà mới vui. Đi tu về bên mấy ông à. Bên, ấy, bên chúc đi. Chút mấy ông. Ờ. Xin cầu chúc với mấy ông luôn luôn phấn khởi, công việc mau kiếm lời, tiền kiếm dễ như chơi. Nhưng xin nhớ một lời, đừng kiếm thêm bặm. Để đầu óc nó thảnh thơi tránh nhiều lời chửi mới. Ông thấy không? Tối về bà nó biết mình có bò thì coi sao cho mình ngủ nó nằm kế bên nó táp táp táp táp rồi tới sáng. Anh em một vài lời nhắn gửi đến cô bác khắp nơi, xin cầu chúc nơi nơi hưởng một mùa xuân mới vỡ tan. hoa <cười> vui hoa vậy thường à đấy nhưng mà Đó này hỏi hỏi thiệt nha, hỏi sao? Lâu quá mới gặp, đi đâu mới về đây, ăn Tết, về quê ăn Tết. Bảy bảy, tháng 8 tháng 9 rồi ông nội ăn Tết gì giữ vậy? Qua tới đâu cũng vậy, qua tới nước ngoài cũng vậy, mình phải làm sao để cho con cháu mình nó nhớ về cội về nguồn. Dạ. Thấy không? Dù cho qua bên đây cũng phải sống theo ca giao tục ngữ của bà mình để lại. Ca tục ngữ tổng sao? Ông bà mình mới nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, Đúng. tháng hai cờ bạc, tháng 3 rượu chè. À, có tục ăn Tết không? Rồi 3 tháng ăn chơi chừng nào làm? Tháng 4 cày bữa ruộng ra. Hay, tháng 4 cày bữa ruộng ra. Tháng... Tháng 5 gặt. Tháng 5 đóng lại đi chơi với bạn bè. Ủa sao mới mở ra con tháng đóng lại liền hả? Ông bà vậy sao phải làm vậy chứ? Dì? Tháng 6, tháng 6. Tháng 6, tháng 7 nghỉ hè. Tháng 8 gặt chưa? Tháng 8, tháng 9. À. Mùa hè mới xong. À. Vậy nó chân đau gắt? 9, 10, 11, 12. À, à. Còn 3 tháng nữa? À. Thôi nghỉ đông cho rồi. Trời <cười> ơi, <Chờ> đây sáng. Trời <cười> ơi, trời ơi, trời ơi. Ok, vậy vậy ông bà để sao mình làm vậy à. Quý vị mà nghe lời trai này là ngày nguyên năm á. Ê, bây giờ đang chín mà. mà. Ông ơi, bảy bảng mà. Đấy, nhưng mà nhưng mà hỏi Lâm nè, đợt này về quê Tết mà anh nói là quê anh lâu lắm rồi mà tôi không biết là quê ở đâu. Không biết quê đâu ha. Bây giờ rồi. kể ra quê đâu quê ở đâu cái là hết có gì hay rồi. À. Bây giờ tôi xin mượn một bài hát để coi anh biết coi tôi quê thu ở đâu nha. À, Mời anh hát được. một bài hát, hát rồi đoán quê. Tôi đoán quê đâu? Con được rồi.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 À cái téo kiều kiều trơn bần nó kiều con người con gái tóc dài tóc xõa ngang vai ngồi cho chiếc xuồng con chở đầy trái cây chở qua bên kia sông rồi bò trái cây xuống rồi chở về bên đây sông lấy trái cây lên rồi chở qua bên kia sông bò trái cây xuống rồi chở về bên cái sông lấy trái cây lên rồi vậy cái sông bò trái cây xuống đó người ta hồi Tết nào ấy hả? Ông chở tới sáng mai hay sao vậy? Không tới bán trái cây được đó chạy qua chợ hội chỉ có đó. Nó tôi biết rồi ông ơi. Quê gần thơ phải không? Ừ thì đó tao thì đó. Thấy không? Từ đó mượn vài hát nói về quê hương nó mới hay. Thấy ha, không? Hay. Bây giờ quê của tôi rồi, bây giờ à. anh kể cho bà con cô bác biết về quê của anh đi. Quê tôi. Ờ, quê tôi anh, anh. Quê của tôi phải không? Ờ. À. à bây giờ muốn là hát để biết quê phải không? Ờ. Tôi hát biết quê luôn nè. À cũng, cũng hát luôn phải không? À, à. Rồi. Ừ. Đã bao năm rồi không về miền trùng thăm quê. Ngày nắng mưa đêm ngày cách trở miền quê hương đôi đường. Người Đang, đang đang đang diễn mà chưa hết mà. Ta diễn cả. Diễn gì? Có thay đổi có chương có thay trình nào. Nào không? Không chương, không, chương trình không có gì thay đổi hết. Vậy người ta đang chi? Thì uh, thấy uh, hai anh em uh, diễn uh, vui thì uh, ra đây phụ diễn cho vui. <cười> Ý là tôi tôi diễn là uh, không có vui phải không? Đó, có đâu. Thiếng sao? Ừ gì chứ uh, thấy uh, Lim Sơn đứng hai người diễn có uh, hai người mà ba mấy cuốn rồi á. Ờ, thì... Uh... À, ý ông nói là, là Liêm với Sơn diễn mình không hay á Ờ Nói giờ đó giờ tôi với Sơn cũng diễn chung với nhau vậy hoài à, à Nói gì đâu Không sao đâu ờ Ờ Giờ không diễn hai thằng không diễn chung với nhau Diễn với ai giờ Ừ Ừ thì diễn với anh nè Ừ Hồi anh ơi Hồi chẳng thà diễn có một người con gái Tẻ đẹp, đẹp đứng kế bên tôi Tôi còn có hứng với anh nè Ói á Ờ Nếu mà có người con gái đứng kế bên Sợ hai đứa uh, Không có hứng mà Cứng á <cười> <cười> Cứng gì Cứng gì Cứng hè câu giờ quen thôi. Ông ta đã phá túi là cả tù lại rồi. Bây giờ muốn đại diện viện phụ phải không? Dạ. Yeah. Mà có biết làm gì không biết diễn hài không? Trời đi. ơi, số 1 luôn. Biết không? Ờ hồi nãy nghe hát bài miền Trung nghe thấy bực mình liền. Bực mình là sao? Bực mình tại vì người miền Trung hát bài miền Trung thì người ta biết mình người miền Trung. Ờ. Bây giờ dùng bài miền Trung hát mà người ta không biết mình người miền nào nữa mới hay nè. Giận chơi gọi ra nghe nè. Ta bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa cạnh trời, đôi đường giờ xa xôi muôn trùng Người ơi Có về miền Trung, thăm người Trung, nhắn người miền Trung, đi ra ngoài Trung Tôi người Cà Mau <cười> <cười> Cũng lạc dữ rồi nha cái này dữ nha. Có khiếu à. Là làm Việt Nam đi ra ngoài miền công chơi. Đó. Bây, bây giờ, giờ ấy cho diễn phụ phải không? Ờ diễn phụ. Liem kiếm kịch bản cho diễn phụ liền liền choan giai liền là bọn diễn phải không? À. Bây giờ nãy giờ là Liem với Sơn làm xong tấu mà có anh thì không làm xong tấu được cho nên phải vô một cái kịch gì đó đã được. Đó. Bây giờ nếu mà làm kịch khó quá thì mất công phải tập tành. Bây giờ cho một cái kịch nhẹ nhàng, dễ hiểu ai cũng biết hết trơn là mình vô cho nó dễ. Đảm bảo đúng rồi. Bây giờ cái xứ hoài buồn quá. Nói ở đây là ai ta cũng biết hết trơn là bây giờ ba anh em mình sẽ diễn Vở tuồng trích đoạn trích đoạn mang tự đề là chuyện tình Lang và Điệp. Ồ, oh, chuyện tình Lang và Điệp thì em nghe từ hồi nhỏ mà, dễ à, quá mà. Dễ đó, anh mới vô được chứ, mà, Nhưng mà diễn luôn đoạn nào, cảnh nào? Nào? Nào? nào? Cái đoạn mà Lang á là là vô chùa cắt tóc quy y ha, rồi liệp, Điệp mới lên tìm Lang, kéo dây chuông, Lang không tiếp ra cắt đứt dây chuông vậy thôi. À, à được được được được đoạn này thôi. Như vậy thì vở tuồng Lang và Điệp này cái đoạn cảnh chùa này anh đóng vai Lang cho. Vậy anh đóng vai Lang là Điệp đâu kiếm hành chi anh ơi. Ủa chị chứ? có thấy muội nội không kiếm nó chi nữa trời nó bỏ đi mừng chết luôn á. Gia đóng gia lang, để em đóng gia lang cho. À thả vậy nó mới ra. Báo Lim đóng gia lang. Ờ được vị anh đóng vũ khắc điệp. Trời ơi cái thừa trời cha cái tướng nhân dịch của lùng vị vũ khắc điệp gì. Ê là tôi đóng nè. Sóc quách đóng điệp, tôi đóng điệp. Báo Lim đóng gia lang. Ờ dân sơn đóng gia vũ khắc điệp. Đúng vậy. Ờ. Trong vở tuồng có hai vai chính ông đóng gia gì? cái chùa anh là bà 22 bà vô đổi anh ơi hấp không nói dũng rồi sao ta vô nói, nói dở chơi với gia đình dài chánh luôn vào giờ dạy chánh người, đó, phải dạy chánh của mình trong đó không hai dây có... chánh được còn dây nào chánh không nữa có cái dây này là điệp tìm lang cũng không được ơ à phải không dây chú tiểu <cười> giữ chùa ngon à. à chú tiểu sao chánh chú tiểu nhỏ xíu à học vô chú triệu chú tiểu sao mở cửa cho điệp nó vô được ơ chú tự phải ra mà à ha dây chánh ha ớ vậy thì Báo Lâm, Đám Gia Lang, Dần Sơn Đám Gia Điệp, anh Đám Gia Chu Tiểu. Rồi, Bây giờ khi cây. nào sẵn sàng giới thiệu xong là vô tuổng không? Là thử coi là thử coi, giới thiệu đàn vàng. Kính thưa quý vị, quý vị đã từng xem chuyện tình Lang và Điệp qua những sân khấu như những cuốn video. Và lần này trên sân khấu này, quý vị sẽ ngậm ngùi cài đắng giấc cuộc đời bi đát của Lang cũng như chua xót đắng cay trong thân phận duyên tình của Điệp. Và kính thưa quý vị, với tuổng Lang và Điệp xin được phép bắt đầu trình diễn. Tàn tàn tà đàn, tàn tàn tà đàn Cái gì vậy cha, sao có nhạc tăm cưới trong này nữa Có Ô, nhạc tăm cưới ông nội Ôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi Tại vì anh đi làm MC cái... tăm si cưới quen rồi Chính giới thiệu cho cô dâu chú rể ra lúc Lan và Điệp tăm cưới đó Đã chào quan khách Không cái này chưa cưới, chưa cưới Chưa cưới, lặp lại, lặp lại Vô tùn với anh thật lẽ quá anh à, Lòng, lòng, xin lòng, xin lòng Kính thú quý vị, và bây giờ Vở tùn Lan và Điệp xin được phép bắt đầu Lăng cú gặp nhau lăng khẽ nói thương mãi nghe anh đang yêu anh chân tình nếu duyên thông thành đẹp ơi lăng cắt tóc cơ nên chùa quy đi con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 Đó là cái muốn nổi da gà luôn á. Mô Phật. Chú tiểu quệ thông bệnh gì mà ho dữ vậy? Cho dạy cắn. Cho dạy cắn sao? Cho dạy cắn thời kỳ cuối rồi. Cắn. Lây. Nên nó nó có vậy. Ờ Mô Phật.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 ơi bà đi mà con chó nữa. Lên keng lên keng lên keng lên keng. No fuck. Xin bán cho một cây cà lém đậu xanh. Đậu xanh, đậu xanh. Tôi tâm thấy tâm bà có mà. Trời ơi tôi bắt cà lém hồi nãy muốn nó cho đổi. Thì lên keng là cà lém. Nghe lên keng lên keng là tôi là tới tôi giật cái cái chuông chùa, chùa, để tôi kiếm đĩa, tôi kiếm lang. Tôi là điển mà phải làm lại làm, làm lại làm, làm lại. Ừ. Lên keng lên keng lên keng lên keng lên keng lên keng. No fuck. Dạ. Xin lỗi thí chủ đến chùa tìm mái mà lắc chuông giữ vậy.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 Trời ơi, trời ơi, ông đi vậy chết tao hết chứ. Trời ơi. Tiến đi nó mình làm gì cũng có bị ôm. Thời Lan đi đến cứu Bán Bị ôm ông nội ơi. Tại không có Bán Bị ôm. Ờ ừ làm gì tôi lại gì, tôi lại tôi hỏi thăm như vậy là anh chạy vô anh báo cho Lan biết liền là là là là, là có tôi có tôi tới. A. Mồm phạt. Thằng cha đó không phải Bán Cà Lem. Thằng cha nói kiếm chú Tiểu. <cười> Ra hỏi nó có lấy hẹn trước chưa? Facebook thôi. Ra nó trốn, nó bỏ điện hết được. Ê, lập lại. Nhí bọn tôi à dám được ơi. Trời làm lợi. Đang tụi cười. Đang đúng. tập mà ta đội, ta chẳng làm, làm lợi anh... tối làm dữ ơi. Làm cho tụi cười. Từ giờ tao gồng muốn chết luôn nè. Ra hỏi nó coi có lấy hẹn trước chưa? Phạc. Sinh thái chủ cho tôi biết là có appointment chưa? Gọi mần, gọi cho nó cái cái này đã là 7 rồi. Không nhiều nữa đâu. Hey, Không nhiều nữa. Ai biết <cười> 7? Hẹn là thôi mênh cái gì nữa Không Ta quen Em nói thời... nè nói nè Ờ mình bị quen rồi nói thôi mênh Không được Cái thời Lan và Điệp Cái thời đó là thời Tây thôi à Nói tiếng Tây thì còn chấm chấm chấm chấm trước được Anh ra là có hẹn hay không được rồi Nhưng mà tôi nói nghe nè Anh nói vô Anh nói với Lệ Lệ Lệ Lệ Lệ Lệ Lệ Lệ là Không cần hẹn Anh nói là có Điệp tới là Lan ra tiếp liền Dễ vậy, vậy sao Ờ chủng thắt Điệp tới là Lan ra tiếp liền Ờ <cười> Mô Phật Chú Tiệu Huệ Thâm Có người tự xin là vũ các điểm đi tới tìm là chú tiểu sẽ đón liền. Đi. Đi chứ. Đi chứ. Đi chứ. Đây. Đang gì? Đang bình mà làm dữ vậy? Không nghe nó hưng liền. Lèng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng. kèo kèo kèo kèo kèo kèo không kiếm Sao nên để cho nó kéo chuông ngoài á, cho mọi cây kéo coi. Kéo kéo kéo kéo kéo kéo. Chảnh hả mày? Kéo chuông hả mày? Bụp. Nó cắt rồi mà nó cũng có kéo được <cười> kìa. Jakob phải dây chuông để dây gì? Dây phơi quần áo. Đi. <cười> Chị tới. <cười> Smart quá. Nó còn kêu <cười> cho lộn tránh ra đi chơi này luôn nè. mất <cười> Cái gì vậy? Cá cá coi. Đây. Ơ cái dây. Đây. Ê, bình tĩnh nha. Ờ vậy đổi tuồng luôn, đổi tuồng luôn. Có gì? Chín tinh năng và Đêm Phi Minh Nguyệt à, ở đây. Ờ đổi qua Minh Nguyệt đi. Ủa Minh Nguyệt là cái gì? Tu anh Nguyệt Ủa? á. Minh Nguyệt à. Tôi tự nhiên lại mình, mình, mình tù... diễn liên khúc luôn vậy cho nó hay. À chứ chỉ là Minh là là là là là dân sơn phải không? Hả? Nguyệt Nguyệt, Nguyệt La Lim, Nguyệt La Lim. Ừ. Minh là Sơn, đúng, đúng rồi. Đoạn dở Tuần Túy Nguyệt. Đúng làm rồi. luôn. Đổi ra luôn, đổi ra luôn. Đoạn, đoạn nào, đoạn nào? Đoạn nào. Đoạn, đoạn nào. mà mà mà Nguyệt tìm Minh trả con đi. Đoạn Nguyệt tìm Minh trả con phải không? Rồi, rồi, rồi ok, rồi. vô đi tụi bây. Thì đoạn, đoạn dở Tuần Túy Nguyệt, Minh và Nguyệt tìm nhau để trả con bắt đầu. Nguyệt, Minh, Minh và Nguyệt, Minh ở bên đây. Ê quý, bao năm trời công gặp. Minh đang cái gì bây giờ lắc dữ vậy Minh? Hồi nãy ăn vô cái cánh gà trong kia không biết có bị H5N1 không? Chết cha vậy là bị bệnh cúm gà rồi. Nguyệt ơi, bao nhiêu năm xa cách. Bây giờ tại sao Nguyệt mới trở lại tìm Minh vậy Nguyệt? Bị tìm lại là gì? Làm gì? Trả con. Cái gì? Trả con nuôi nó mở té mẹ luôn. Nguyệt có con gì mình? Ờ. Có không? Có. Thiệt? Ờ, trời ơi, Minh đã có con hả? Ờ? Con bên đâu? Con Con mình đâu? Con mình đâu? Con mình nè! Là... Ba! Đó, con đó! Như vậy? Thằng này không phải con tôi! Không phải, Mãi... nhỏ! Nó... Con mà, con! con, ba! con. Ba. Ba. ba! Ba! Đó không cái... <cười> Mãi... Mãi... phải con tôi mà! Đó không phải con tôi! Nó không phải con tôi! <cười> Mãi... Con này tôi... cái mặt thằng này cái mặt này, à, này. À, à, à, anh ơi Đừng làm bộ dạng cảnh vô chơi tôi. Đặt nó bật ầm đánh muốn hư cái microphone rồi nè. Hồi nãy Pháp không đã ăn rồi đó. Thôi ông. À, vị... Đó. Thằng nãy con tôi. Xin quý vị tặng quà đặc biệt dành cho sự trở vô sân khấu của nhân sân Bảo Lê. Ủa chưa Đi hết mà. Đây. Ông tới độ này đập đ딱 rồi mới hết. Thế giả vui nhỉ. Thế đó là Messi khổ chứ. Bị Trời xanh mây ೈಜ ಶ dòng Từng <Nhông> ngờ Dáng nắng chiều nghiêng đàn châu về xa xa từng cánh cỏ chấp chợn bay về tổ ấm trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em nay lối mòn ngày xưa còn đính tối thơ thẩn trong chiều thời gian như nước qua cầu Tình chẳng chóng như những giọt sương. Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ trai khờ. Em ơi một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Không duyên phận với nhau, hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình. Nay em về chốn xa, đèn kết hoa tạm lối người qua. Anh quay về néo xưa. tìm chút hương xưa âm trong hồn trong bề đời hát yêu tình vẫn dư anh dấn hồn say men nếm giờ phao bay kiều lắm lư ngựa mang em về đây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 chắp chuyến bay về tố ớn trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em nay lối mòn ngày xưa còn mình tôi thơ thẩn trong chiều thời gian như nước qua cầu tình bao kết dại khờ em với một chút thương một chút kiêu ta giữ cho bền lâu không duyên phận với nhau hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình nay em về chốn xa đèn kết hoa tang lối người qua anh quay về nẻo xưa tìm chút hương xưa ấm trong hồn trong bể đời hát yêu tình vẫn du anh ng ng mù say bên em giờ pháo bay kiệu lắc lư ngựa mang em về đây bên em giờ pháo bay kiệu lắc lư ngựa mang em về đây ಸಂ ತುಂಬ ಆ ಹಲೋ ಜಾ Xa trong hương đầy đông Câu ca rằng ಕೋ giận rồi Sau trăm khoêm cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm nhưng nàng ra lý trong vườn. Những hoa trinh nữ đẹp tựa truyền tin hai chúng ta. Thưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ nẻ quê đê. Ông vua trẻ suốt binh quả rừng rẹp quần sắm lân Khi vua kéo quân về tình cơ gặp một danh nhân vua sángến tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung truyền cho khắp nhân gian đèn lụa là đến chốn nào Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn anh sao Tôi không phải là vua nên mộng ước thật đừng thương Nhưng yêu một loài hoa trên vùng đất dở buồn thiên Loài hoa không, không không sắc màu nhưng loài hoa biết khép lặng ngay thơ không phải là hoa đến nào biết đến xa hoa không ngọc ngà kiêu hoa không nệm gấm không cung son tôi chỉ là người lính phong trần thấy hoa như người yêu rất xa nắng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật đôi nhìn ngay khép đêm trong đầy cay thén cùng ai tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương quân vương giữa hoa rừng lòng mang hoang nhớ người thương và mong ước mai sau khi tan rạc giấc vua về sai nhan ngom dong chi mot canh chinh nu không ನೆ ಮೊದ ಚೌಲ thét đêm trăng đầy cay thén cũng ai Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân thân quân vương giữa hoa rừng lòng băng hoàng nhớ người thương Và mong ước mai sau khi tan rắc giặc vua về cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh ಇನ್ನೇ